An khoa đang trở lại với tất cả quý vị khán chính giả cùng với thể loại ca mỹ. Và với audio voice này, cho phép An khoa xin được trân trọng giới thiệu bên tóc mai không phải hải đường hồng. Từ tác giả nguyên tác Thủy Như Thi Nghi và An khoa xin phép được chọn bản dịch của bạn Phong bụi với chương 12. Sắc trời đã tối, khí trong vườn hoa đã sớm mở màn. Trình Phượng Đài mang vợ chồng Thường gia đi dạo hết một lượt nhà mình. Vẫn còn thao thao bất tuyệt giới thiệu toàn nhà này là trước đây là thủy thân vương phủ. Và Phạm Liên biết đấy, tôi không thích kiểu nhà Trung Hoa, ánh mắt ánh sáng không tốt, lạnh. Nhưng mà mợ hai thích và đặt bao nhiêu đi nữa cũng chỉ dành mua mà thôi. Anh vợ, anh biết tòa nhà này bao nhiêu tiền không? Ăn nghe cũng đau lòng muốn chết. Xây thêm một tòa giống y hệt cũng đủ ấy chứ. Thấy biển giếng kia không, nghe nói nằm căn tí hồi đó, phụ tấn của trị vương chính là nhảy chết bên trong, con trai tôi không nghe lời, tôi liền lấy cái này hù dọa nó. Thường Chi Tân cười trúng chiếm nghe và lẳng lẽ hỏi Phạm Liên, anh ta vẫn luôn như vậy hả? Phạm Liên cảm thấy anh rễ hôm nay so với bình thường cũng không nghiêm túc hơn. Bình thường không như vậy, hôm nay là muốn tạo dựng nhân duyên với anh. Thường Chi Tân cười nói, thật là một người thú vị. Ha <cười> ha. Phạm Liên cười khổ, đúng là rất thú vị, quá thú vị đi chứ, người bình thường cũng không đỡ được sự thú vị này của anh ta, tiến lên chạy hai bước kéo trình Phượng Đài. Anh rể thế là được rồi, anh họ còn ở Bắc Bình ở một thời gian mà xem mà lúc nào chẳng xem được. Anh bỏ mặt khách khứa ở tiền viện, không hay lắm thì phải. Trình Phượng Đài hứng thú vu ngoạn đang nồng nói, bọn họ lo chuyện ăn uống vui đùa của bọn họ có tốt hay không á cũng chẳng vấn đề gì, còn phải cần tôi bưng trà dâng nước cho bọn họ sao? Vừa nói, chợt dừng bước, quay lại, vỗ một cái bợp, thất sắc nói: "Chết tôi rồi, tôi quên mất anh rể tôi ở đó." Anh vợ Phạm Liên vẫy tay đuổi hắn: "Anh họ, tôi sẽ dẫn qua đó, anh mau đi đi, chứ để cho Tư lệnh Tào một phát súng bắn chết anh." Mặc dù còn chưa đến nỗi vàng người Nhưng mà sắc mặt của Tư Lệnh Tào quả thật đã thật sự không tốt rồi, bởi vì trong hơn nửa tiếng đồng hồ này, Trình Phượng Đài không tới, còn Thương Thế Nhụy cũng không đi ra, hơn nữa cũng không có mỹ nhân ở bên cạnh Định Nọt gã, vợ của Trình Mỹ Tâm không thể tính thì lãnh tao có lúc nào bị người ta lạnh nhạt như vậy đâu, mấy lần không nhịn được nghĩ bỏ về cho xong, rồi Trình Mỹ Tâm lại đè gã rồi lại khuyên cục cưng, "Es quy nhất định là bị chuyện gì đó trối chân rồi, chờ một chút mà, chờ lát nữa còn mở tiệc ăn cơm mà, đến lúc đó anh phạt nặng nó 2 ly." Lời nói này đến lần thứ 5, Trình Phượng Đài rốt cuộc treo khuôn mặt cười nịnh nọt chạy đến. Tư lĩnh Tàu phùng mang trở mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng, hừ một cái. Trình Phượng Đài cười nói, anh rể tức giận rồi, đừng nóng giận mà. Em có một người thân thích vừa mới tới Bắc Bình, anh còn bận rộn đón tiếp mà. Tư lĩnh Tàu nói, tiểu Phượng Nhi hả, mày không chú đáo bọn họ là thân thích mày, ông đây không phải, đế bà nội mày. Trình Phượng Đài bị tư lĩnh Tàu thao bà nội trên đầu môi, nụ cười trên mặt cũng không đổi nữa. Rất là nịnh nọt, cầm lấy hạt dẻ bóc vỏ. Tư lĩnh Tàu muốn nói không phải bóc nữa, ông này ăn cả một buổi chiều rồi, ăn đến mức đánh rắm suốt rồi. Ai mà ngờ Trình Phượng Đài là lột bỏ vào trong miệng của mình, khiến cho Tư lĩnh Tàu cũng tức đến bật cười. Cười hắn và mắng đôi câu ranh con, lại thăm hỏi mẫu thân và bà ngoại hắn. Trình Phượng Đài tuét miệng cười cười, không để trong lòng như thường lệnh tao không giận Trình Phượng Đài, bởi vì cái tính khí tương đắc, thực lòng thích thắng còn thích hơn cả con trai mình nữa. Trình Phượng Đài không giận Tư lệnh tao bởi vì coi gã là trưởng bối, tên lỗ mãng núi dừa lừa bịp dầy câu không để ý đến là được rồi. Trình Mỹ Tâm ngửa về sau một cái, vượt qua Tư lệnh tao, nhẹ giọng hỏi em trai, nhà chúng ta nào còn có thân thích hả? Chú hai và mợ không phải đều ở Anh Quốc sao? Trình Phượng Đài nói, không phải nhà chúng ta là mợ hai bên kia anh họ và chị dâu họ à chính là Thường Chi Tân cùng tưởng mộng bình ở Bình Dương đó. Vừa nói vừa hết hết cầm hướng một bên, Trình Mỹ Tâm nhìn sang, thấy bên người Phạm Liên kia còn một đôi trai tài gái sắc, và chuyện xưa ở Bình Dương Trình Mỹ Tâm có thể coi như là nửa người xem biết rất là rõ ràng, mắt mang ý xuân nhìn Thường Chi Tân lâu một chút, thầm nghĩ anh chàng dáng dấp thật không tệ, là đàn bà khẳng định sẽ chọn anh ta. Thường Tế Nhụy hả? Chẳng các gì cứ đứa trẻ to xác vừa điên vừa tỉnh, vừa tùy tiện, và người đàn bà nào mà lại cần chứ? Nghĩ đến đoạn tình cảm nước chảy hoa trôi thơ thảm đó của Thường Tế Nhụy, Trình Mỹ Tâm miếm môi cười rất đắc ý Cái sự đắc ý này còn chưa qua Cô liền nhớ đến một câu chuyện hết sức là to tác Rồi quay phát đầu lại Cả kinh nói chết mất Thường Tế Nguyễn ở chỗ này Cậu còn có dám giữ bọn họ ở đây hả Cậu muốn chết phải không Trình Phượng Đài ngẩn người Hắn thật không thể Không để tâm đến chuyện ơn oán này Trước đông đảo mọi người Chắc không thể làm ra chuyện gì đâu Trình Mỹ Tâm nói Cậu không biết Thường Tế Nguyễn chị cùng với y ở chung một nhà gần nửa năm, rất hiểu rõ y, y con người đó hả? Trình Mỹ Tâm nhìn, nhìn Tư lệnh Tào, và Tư lệnh Tào, phiến nhất đàn bà ở sau lưng lải nhải cái chuyện thị phi, không thể làm gì các gần là nói, ý tính khí cũng không tốt, hung hăng lắm, nhưng mà chỉ như vậy cũng không đủ để hình dung ra thương tế nhụy. Nấn một hồi lâu mới nói nếu như y muốn phát điên ấy à. Bất kể cậu nơi này như người hay ít người, người ngồi phía dưới là nhân vật gì, có hậu quả gì không, y chỉ để ý đến bản thân mình không thống khoái và chút giận cho đã mà thôi. Trịnh Phượng Đài cười cười ăn đồ ăn vặt, "Còn phải chứ, em thấy y rất tốt mà, chỉ là một đứa trẻ hay cười không phải loại người không nói lý lẽ như mọi người nói." Trình Mỹ Tâm đã đoán được là sẽ hắn không tin mà, thở dài một tiếng, cắn răng nghiến lợi rồi nói, chờ xem đi. Đứa trẻ hay cười thương tế nhụy ngâm nga hí từ ở trước gương nhìn kỹ mình. Y cũng đã lấy ra y phục và trang sức giấu kỵ ở đáy rương để khoát lên và đủ để thấy đã nể giao tình với Trình Phượng Đài biết bao. Thương tế nhụy nhìn một chút đồng hồ rồi chép chép miệng, diễu lai like, rồi muốn uống nước. Tiểu Lai rung rung rảy rảy bưng một chén nước tới. Thương Tế Nhuỵ cười nói, cô ngốc quá à, tôi chẳng điểm rồi làm sao mà còn uống nước được nữa. Càm ống hút tới đây. Tiểu Lai lúc này mới ngây ngô gợt đầu ở uh, một tiếng. Từ giỏ trà lấy ra một ống hút cắm vào trong chén trà. Thương Tế Nhuỵ tay chân lười cực cuối đầu liền hút hai cái tay trên tay của Tiểu Lai. Chỉ cảm thấy chén kia ở trong tay Tiểu Lai cứ rung bần bật, rung mà nước gọn nhộn nhạo lại nhìn sắc mặt của cô, hai gò má đỏ ửng mồ hôi rịn khắp mặt, không khỏi cười nói, cô nha đầu này, đi theo tôi hoàng đế quân phiệt đều thấy cả rồi, nơi này là tùy vương phủ cũng là không phải vương gia thật sống ở đây, cô sợ cái gì chứ hả? Tiểu Lai like cúi đầu nói, tôi không có mà. Thường tế nhị uống nước xong hả, lại ngâm nga đôi câu hí tự, coi bên cạnh như không có người soi gương, làm một động tác tự mình cảm thấy thật mê người. Tiểu Lai bỗng nhiên cắn môi, nói: "Ông chủ trượng, chúng ta hôm nay đừng hát nữa." "Ủa, nói nhăng cái gì đó, đang yên lành tại sao lại không hát?" Cô rốt cuộc làm sao? Thương Tế Nhụy nắm cánh tay của cô, "Có phải khó chịu chỗ nào hay không?" Tiểu Lai lắc lắc đầu, tựa như cô nén cái gì xoay người đi, một lát sau thì Thương Tế Nhụy từ trong gương nhìn thấy cô vén rèm nhìn thẳng xuống dưới đài, lông mày chau lại và dáng vẻ rất là sợ hãi, thật giống như dưới đài là đang có một con hổ lớn đang ngồi. Thư tế nhụy lặng lẽ lạ, đến gần, vỗ vỗ bả vai cô rồi nói, "Nhìn cái gì vậy?" Tiểu Lai like kinh hô một tiếng, vừa quay đầu lại, gương mặt trắng bệch, cắt không còn hộp máu, giống như thấy ma. Thư tế nhụy cảm thấy không bình thường, cũng vén rèm nhìn xuống dưới, đầu tiên liền nhìn thấy Trình Phượng Đài, và Trình Phượng Đài cũng nhìn thấy y, nháy nháy mắt với y. Thư tế nhụy không nhịn được cười một tiếng nữa. bên cạnh ngồi là Tư lệnh Tào cùng với Trình Mỹ Tâm, ý nghĩ chốc lát nữa ra sao, Trình Mỹ Tâm có khi thấy y sẽ lặng lẽ những dịnh cơn tức này hay là cố gượng cười, nhưng mà Trình Mỹ Tâm lo lắng không ngừng nghiêng đầu về phía bên kia, tâm tư không đặt ở trên đài. Thương Thế Nhụy thì vừa nhìn thấy ánh mắt cô về phía bên kia và người liền cứng đờ ngay tại chỗ. Nhịp trống vang lên một điệu hát không thấy nhân vật chính ra sân, người điều phối hí nhẹ giọng gọi y một tiếng, thế nhưng y đã sớm hồn phách bay xa, điều gì cảnh nào cũng chẳng còn để tâm nữa. Bao nhiêu năm trời gốc biển rồi, không nghĩ ngày hôm nay lại gặp nhau ở cái chỗ này. Thường Thế Nhụy cảm thấy trong đầu đều là dung nham nóng bỏng, vừa nóng vừa căng, đau đến mức đầu cứ ong ong, chân cũng mềm nhũn. Dựa khung cửa ngay người thật lâu mới lấy lại tinh thần. Cô sống thật không tệ, quần áo đoan trang, khuôn mặt tỏa sáng, ngồi ở phía dưới nghe y hát hí, giống như một thiếu phu nhân thượng đẳng nhà người ta vậy. Quá khứ bọn họ đứng ở cùng một sân khấu hát cùng một dở tuồng, vui, buồn, khổ lạt đều chung một chỗ, và khi đó viên mãn biết bao, náo nhiệt biết bao. Sau đó cô đi đi tới dưới sân khấu, trên sân khấu chỉ còn lại một mình Thương Tế Nhụy. Vì y hạ cái thế giới này cũng chỉ còn lại một mình Thương Tế Nhụy y mà thôi. Cô không còn giống y cùng hát với y nữa, và lần này á là cô nghe y hát. Thương Tế Nhụy đứng vững người, lòng nhìn kỹ, hôm nay tôi liền hát cho chị một vở khó quên. Tiểu Lai like, lúc trước thấy Tưởng Mộng Bình ở dưới đài liền bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, thấy hôm nay nhất định không thể làm tốt hơn được nữa rồi, nếu chật tay áo, Thương Tế Nhụy khóc lóc nói: "Ông chủ thương đừng, chúng ta đừng hát mà." Thương Tế Nhụy dùng sức gạt tay cô ra, vén rèm lên đi ra ngoài, đặng đặng đi ra đứng ở trên đài không nhúc nhích, chỉ trừng Tưởng Mộng Bình, đôi mắt Bowie vốn sáng mà hữu thần là mắt khẩn ước ác khiếm thấy ở nam giới, bây giờ nhìn trừng trừng một người đầy ắp oán hận, trên phượng đài ở phía dưới nhìn, cái mắt kia thật giống như có thể đâm thủng tim gan người ta vậy, tàn nhẫn đến mức khiến cho người ta phát đau, thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, có thể so với tượng kim cương trợn mắt trừng miếu Thường Tế Dụi chậm chạp không mở miệng, hô hô cầm trống nhịp đều ngừng lại, khách khứa toàn hội trường cảm thấy được có điều không ổn. Trong khi hoàn toàn yên tĩnh, Thường Tế Dụi bỗng nhiên cất cao giọng nghiêm nghị hát nói: "Đừng nghĩ tên họ bối này sẽ cầu thực, gã vào nhà hắn nhiều chẳng đến nửa năm bị dứt bỏ lại không dám làm gì hắn, quyền giơ cước đá đánh người khóc dầm dề." Đến lúc đó thuyền đến lòng sông mới giá đã muộn phiền não. Lúc này oán tháng ai, chuyện trước nghĩ kỹ, miệng sau hối hận. Ta cũng không khuyên ngươi nổi chỉ đành ngày nào đó chuẩn bị cứu giúp hoàng giọng phu ngươi. Trên phượng đài lòng nghĩ không đúng, đây có là kịch gì, làm sao nghe có một chút không vui vẻ vậy. Ngày sau đó liền nghe phía sau tiếng bàn ghế loảng xoảng, tưởng Mộng Bình cả người run rẩy đứng lên đụng đổ ghế và cô tự dưng thấy được sự vật gì kinh khủng lắm, người không ngừng lúc này lùi về phía sau. Cách 4 năm, cô cũng nhìn một cái liền nhận ra Thường Tế Nhụy khóa chàng của Thương Tây Nhụy chính là cô tay nắm tay dại, làm sao không nhận ra, y còn nhớ những chuyện đã qua, vẫn còn hận cô, nỗi hận này đã ngấm đến tận xương và hận đến ngay cả bộ phận của đạo hác cũng không cần nữa. Năm đó ở Bình Dương, Thương Tây Nhụy ép cô đến mức muốn chết cũng không được, thể diện hoàn toàn mất sạch, ai thấy được phải phỉ nhổ bọn họ một tiếng gian phu dâm phụ. Không ngờ hả, cô nhịn ăn nhịn uống Chăm sóc nuôi nấn thương tế nhụy, bền như người em trai ruột. Lúc nào cũng bảo dậy y, cưng chịu nhường nhịn y. Và đến lúc cuối rốt cuộc lại là, là nuôi một con chó sói. Một con chó sói muốn ăn thịt cô mới bỏ qua. Những chuyện cũ không chịu nổi quay đầu nhìn lại nơi đầu đường Bình Dương kia. Thoáng chóc đều trở về. Tướng Mộng Bình thối lui, chạy trốn hoảng loạn, không nhìn đường. Liên tiếp làm kinh động mấy người... Cắt khác, cắt, công thượng Chi Tân liền vội vàng tiến lên ôm cô vào trong ngực ôn nhu, độ dỗ dành. Thường Tế Ngụy ở trên đài chỉ nhìn về phía bọn họ, lễ thì làm vợ, chạy thì làm thiếp, người còn không trở về nhà. Con này a Trình Phượng Đài nghe hiểu rồi. Tô Lệnh Tào thở dài nói: "Ha, lão sinh của Tiệu Ngụy Nhi hả, diễn thật trọn." Tưởng mộng bình bịt tai dùng sức lắc đầu, nước mắt từng giọt lớn giọt chảy xuống, nghẹn ngào nói: "Chi Tân, em không muốn ở chỗ này, chúng ta trở về đi, mau về đi." Thường Chi Tân đều đã đau lòng muốn chết, đều được, được chúng ta đi luôn giờ thôi Phạm Liên, cậu lái xe đưa tôi về. Ba người đang ồn ào muốn ra khỏi cửa, Tô Lệnh Tào Sớm đã thấy bọn họ phiền, bỗng nhiên đứng lên, rút súng bên hông ra, bắn lên trời "pằng" một phát sau đó chỉ ống súng vào ba người kia: "Wo wo" trên phương đài, cả kinh tức sắc được lên muốn đoạt súng của tư lệnh tao, anh rể đừng đừng an. Tư lệnh tao đẩy hắn ra, ống súng chỉ vào tưởng mộng bình nói: "Hôm nay là ngày tốt của cháu ta, ngươi là con đàn bà này, khóc rước mức cái gì, tật con mẹ nó xui xẻo, ngồi hết xuống cho ta, một người cũng không được phép đi." Vừa nói ống súng làm tư thế lập tức có binh tới sát súng phòng thủ cửa. Tô Lệnh Đào ở Tây Bắc bên kia là hoàng đế không ngai Sưng Dương Sưng Bá, đến Bắc Bình chỉ cần binh vẫn còn đó, gã Liêm vẫn là hoàng đế, ai cũng không xúc phạm nổi. Thường Chi Tân cùng với Tô Lệnh Đào im lặng giằng co, trong mắt đều phun ra lửa. Phạm Liêm thấp giọng khuyên anh ta: "Chi Tân, Thường Chi Tân, nơi này cũng không phải là địa giới Bình Dương, anh cũng không phải là tam gia của Thường gia nữa. Tô Lệnh Đào muốn giết người chẳng khác nào giết một con côn trùng đâu, hảo hán chớ ăn thua thiệt trước mắt." nhìn một chút đi, một bên dùng sức ẩn bả giai anh ta xuống. Thường Chi Tân cắn răng, ôm vợ ngồi xuống, che chắn cho cô thật kín ở trong ngực, giống như là có thể ngăn cách sự làm nhục của thế giới bên ngoài, mình ngược lại ngồi thẳng tắp, trợn mắt nhìn Thường Tế Nhụy chừng chừng. Thông Tế Nhĩ cũng trợn mắt nhìn anh ta, trong mắt nhợi khí 10 phần tinh quang, sáng rõ, y chọn trong rất rất nhiều đoạn kịch một đoạn hát cho Thường Chi Tân, dài điều chuyển một cái ở hạc gian rền hữu lực. Tấm da này là vỏ trên thân xác người, cái dùi này là xương chân của người, cái đinh này cộng long trong buồng tim người. Cái gỗ bản này là nên năn trong nguyện của ngươi, hại đầu trống bịch lại đánh thùng tên luôn mánh nhà ngươi, trong lúc nhất thời cũng không thể báo hết được những điều trái lương tâm ngươi từng làm, kể lại từng đầu rửa lại nghe ta." Tư lệnh Tào thật giống như là nhìn thấy thương tế nhụy năm đó trên cổng thành Bình Dương điên cuồng mà hăng hái, binh lính cả thành đều khiếp sợ và y đứng ở trong rừng súng mưa đạn thông đông ca diễn một ngu cơ hả, còn đỉnh thiên lập địa hơn cả Sở Bá Dương. Tư lệnh Tào hổ to một tiếng, "Hay hay!" Tư lệnh Tào vừa kêu hay, sĩ quan phụ tá dẫn đám đại binh bốn phía như rừng cũng khen ngợi theo. Những cách cửa khác liền không dám khò không kêu hay và hay ở chỗ nào thì chẳng biết, cái dở tuần này người run sợ trong lòng không giải thích được nhất chính là bọn họ, nhưng mà sự cố cố động của bọn họ đối với Thường Chi Tân tưởng mộng bình không thể nghi ngờ lại là một cái loại vũ nhạt. Tưởng mộng bình khóc nghẹn ngào, Thường Chi Tân ôm vai cô và vẻ mặt rất đáng sợ. Trình Phượng Đài rất ảo não nhìn Thường Tế Nhụy, cũng không biết là nên giận hay nên cười khổ nữa, lòng nói đây là chuyện gì chứ thế này gọi là gì chứ. Trình Mỹ Tâm liếc nhìn em trai âm thầm cười nhạt nói: Rồi còn gì Thường tới gì hả Y thật sự là một người điên Chúng ta vừa nghe qua hết Chương 12 của chuyện đọc Bên tắp mai Không phải hải đường hồng Và cho anh qua Xin gửi lời cảm ơn Vì sự lắng nghe của quý khán thính giả Cũng như chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại Ở các chương tiếp theo Trong những lần đọc sau Xin được chân thành cảm ơn